Bước 1. Chào mừng bất cứ điều gì tiêu cực. Hãy mở rộng trái tim và chào đón bất kỳ phản ứng tiêu cực, cảm giác tiêu cực, cảm giác tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực hoặc vấn đề trong thời điểm chúng xuất hiện. Bước 2. Giữ nguyên nhận thức. Luôn nhận thức bằng cách giữ cho sự chú ý của bạn rộng như ống kính trên máy ảnh, vì vậy nó không tập trung vào bất kỳ chi tiết nào. Bởi vì nhận thức được chào đón một cách tự nhiên, bạn sẽ thấy sau khi thực hiện siêu thực hành một thời gian rằng hai bước hợp nhất thành một. Trong khoảnh khắc chào đón, bạn sẽ thấy rằng nhận thức hiện diện ngay lập tức. Kể từ khi thực hiện phương pháp này, tôi nhận thấy rằng những cảm xúc và phản ứng tiêu cực trở nên yếu đi nhiều và nhanh chóng biến mất. Tôi thậm chí đã đạt đến điểm mà tôi yêu thích một cảm xúc hoặc phản ứng tiêu cực xuất hiện, bởi vì nó không chỉ nhắc nhở tôi chào đón nó và ở lại với tư cách nhận thức, mà còn cảm thấy rất tuyệt khi nó tan biến. Tôi sử dụng phương pháp tương tự khi một tình huống, hoàn cảnh hoặc vấn đề tiêu cực xuất hiện. Tôi mở rộng sự chú ý, mở rộng trái tim mình và đón nhận những cảm giác tiêu cực về tình huống, và sau đó tôi nhận thức tốt nhất có thể. Một cách để duy trì nhận thức mà tôi thấy là vô giá là yêu nhận thức. Chỉ đơn giản bằng cách yêu nhận thức, bạn đang dành toàn bộ sự chú ý của mình cho nó. Tôi thấy rằng tình hình tiêu cực sẽ thay đổi rất nhanh sau khi tôi thực hành thực hành này. Nó thực sự phải thay đổi bởi vì sự phản kháng của chúng ta là những gì có một tình huống tiêu cực đối với chúng ta. Trong trạng thái của nhận thức đó, tất cả đau khổ chấm dứt. Vài năm trước, tôi đã trải qua một sự kiện mà hầu hết mọi người đều coi là cực kỳ đáng sợ và căng thẳng. Tuy nhiên, do được chào đón và ở lại với tư cách là nhận thức, Sự kiện không ảnh hưởng đến tôi theo cách mà nó sẽ có trước khi tôi biết những thực tiễn này Cháy rừng đang đe dọa phá hủy cộng đồng tôi đang sống Tôi đã được sơ tán khỏi nhà Nhưng vẫn cảm thấy trạng thái yên bình tĩnh lặng về sự an toàn của ngôi nhà của mình Tôi cảm thấy bình tĩnh vì tôi ổn với bất cứ điều gì đã xảy ra Tôi đã đi sơ tán Và nếu tôi mất nhà Tôi hoàn toàn biết đó là điều tốt nhất Và cuộc sống cần đưa tôi sang một hướng khác Ngọn lửa đã mất kiểm soát trong nhiều tuần, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Cuối cùng nó tiến gần đến nhà tôi và đốt cháy những ngôi nhà trên con đường nơi tôi sống. Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi và không dính mắt vào bất kỳ kết quả nào. Tôi biết rằng tôi sẽ vẫn hạnh phúc cho dù có chuyện gì xảy ra. Không có bất kỳ sự phản kháng nào trước bất kỳ kết quả nào, ngôi nhà của tôi vẫn an toàn. Tôi đã hoan nghênh tình hình. Và tôi không nghi ngờ gì rằng sự bình yên và bình tĩnh mà tôi cảm thấy qua những đám cháy đó là do sự chào đón mà tôi đã thực hành trong quá khứ. Tôi đã nhận ra rằng có bao nhiêu đau khổ khi chúng lại sự thật hiện tại, hoặc sống trong quá khứ hoặc tương lai. Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhận ra mình đã đau đớn như thế nào trước đây. Nó giống như tôi đã tự đánh mình vào ống chân bằng một cái búa trong 50 năm, và sau đó chiếc búa rơi khỏi tay tôi. Để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực là giá trị mỗi giây mà bạn đặt vào đó, tôi luôn cảm thấy thoải mái kể từ khi khám phá ra biến mật vào năm 2004. Nhưng những ngày nay, tôi hầu như chỉ tồn tại trong trạng thái hạnh phúc nhẹ nhàng do những kiến thức và thực hành mà tôi chia sẻ với bạn trong cuốn sách này. Bạn có thể tưởng tượng sống một ngày mà không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào ảnh hưởng đến bạn, chỉ đừng nói đến sống một tháng theo cách đó, hoặc một năm. Nếu bạn không có cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ không có những suy nghĩ tiêu cực trái ngược với những gì bạn muốn và bạn sẽ trở thành nam châm hút mọi thứ và mọi thứ bạn muốn. Khi bạn tự mình trải nghiệm điều này, bạn sẽ biết rằng đây là niềm vui sống thực sự. Tóm tắt chương 7 Hạnh phúc là trạng thái tự nhiên của bạn, vì vậy nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc ngay bây giờ, thì bạn sẽ có cảm giác tiêu cực ngăn hạnh phúc đó hiện tại. Nhận thức được cảm giác tiêu cực mà không chống lại nó, thể hiện nó hoặc đánh giá nó theo bất kỳ cách nào và xem đó chỉ là một cảm giác. Năng lượng đằng sau cảm giác tiêu cực sẽ tự nhiên giải phóng khi bạn cho phép cảm giác đó hiện diện. Đó là một quá trình tự động. Chào đón là một cách thực hành để xóa bỏ cảm giác tiêu cực, hoàn nghênh ngược lại với chống cự. Sự chào đón nói lên một cảm giác tiêu cực, vâng, bạn được chào đón ở đây. Ban đầu, có thể hữu ích nếu khi bạn mở rộng sự chú ý của mình, bạn cũng mở rộng cánh tay của mình ra hai bên cơ thể. Bạn cũng có thể mở rộng trái tim mình một cách có ý thức. Sử dụng quy trình chào đón đối với bất kỳ điều gì khiến bạn cảm thấy tồi tệ, bất kỳ suy nghĩ hoặc câu chuyện tiêu cực nào, cảm giác tiêu cực, cảm giác đau đớn hoặc ký ức và hạn chế niềm tin. Khi bạn cho phép cảm giác tồi tệ xuất hiện và bạn không kìm nén nó, cảm giác đó sẽ không bao giờ mạnh mẽ trong bạn nữa. Mọi cảm giác tiêu cực luôn hướng bạn trở về nhà với con người của bạn. Chúng cảnh báo bạn về sự thật rằng bạn đang tin vào những câu chuyện không có thật. Vì vậy, bạn có thể đón nhận những cảm xúc đó và sống cuộc sống của mình với tư cách là một nhận thức tuyệt vời mà bạn thực sự là. Cảm xúc tiêu cực chỉ nảy sinh khi bạn sẵn sàng thoát khỏi nó Khi bạn giải phóng cảm xúc tiêu cực của mình xung quanh một chủ đề mà bạn cảm thấy mạnh mẽ Bạn đang giải phóng tất cả năng lượng mà bạn tập trung vào chủ đề đó và đang làm mất hứng thú với hoàn cảnh xung quanh chủ thể đó Khi chúng ta hoan nghênh một cảm giác ức chế gợi lên từ một ký ức Tất cả hàng trăm và hàng nghìn suy nghĩ gắn liền với ký ức đó sẽ được giải phóng cùng với cảm giác đó Cảm giác nhẹ nhàng, hạnh phúc và cao trào mà bạn cảm nhận được khi giải phóng những cảm xúc gắn liền với những ký ức đau buồn không thể diễn tả được. Siêu thực hành Bước 1 Chào đón bất cứ điều gì tiêu cực Bước 2 Duy trì nhận thức Yêu nhận thức là một cách để duy trì nhận thức. chương 8 Không còn đau khổ Đây là điểm mấu chốt, đau khổ là tùy chọn. Bạn không phải chịu đựng, và khi bạn đang sống là con người thật của mình, nhận thức bạn sẽ không bao giờ đau khổ. Thật khó để tưởng tượng một cuộc sống không có đau khổ, nhưng chắc chắn nhất đó có thể là cuộc sống của bạn, ngay bây giờ. Có đau đớn về thể xác, nhưng đau khổ về tâm trí. Cái tôi cao hơn của bạn không đau khổ. Bản thân quen thuộc của bạn khó có thể tìm ra cách không đau khổ. Đau khổ là do tin vào những suy nghĩ tiêu cực, cho nên, đau khổ là tự mình áp đặt. Tôi phát hiện ra rằng khi tôi tin vào suy nghĩ của mình, tôi đau khổ, nhưng khi tôi không tin vào chúng, tôi không đau khổ và điều này đúng với mỗi con người. Tự do chỉ đơn giản như vậy thôi. Bất cứ khi nào bạn đau khổ, Sự đau khổ của bạn được chứa đựng trong một suy nghĩ duy nhất, tôi không thích điều này. Nói cách khác, chúng ta cho phép một suy nghĩ đơn lẻ, mỏng manh, viễn vông làm hỏng hạnh phúc của chúng ta. Tâm trí của chúng ta có xu hướng phản ứng với các hoàn cảnh của cuộc sống bằng không, không, không, trong khi nhận thức luôn đáp ứng với có, có, có, với mọi thứ. Nhận thức thậm chí nói có thành không. Nói không thể hiện điều bạn không muốn đối với bạn Nói có với những gì bạn không muốn giải phóng sự phản kháng của bạn Cho phép những gì bạn không muốn thay đổi Nó phản trực giác Nhưng đó là cách nó hoạt động Khi bạn nói Không, tôi không muốn điều này Bạn đang từ chối Và như bạn đã hiểu Bất cứ điều gì bạn chống lại vẫn tồn tại Nếu bạn an trụ trong trạng thái chấp nhận này Bạn không còn tạo ra tiêu cực Không còn đau khổ Không còn bất hạnh Sau đó Bạn sống trong một trạng thái bất kháng, một trạng thái duyên dáng và nhẹ nhàng, tự do đấu tranh. Tôi là một người yêu những gì hiện có, không phải vì tôi là một người tâm linh, mà bởi vì tôi cảm thấy đau lòng khi tranh luận với thực tế. Nếu bạn hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng vào thời điểm này, không bao giờ bắt đầu lại nó, bằng một cử chỉ duy nhất đó, bạn sẽ giải phóng mình khỏi gánh nặng đau khổ to lớn. Nếu chúng ta không chống lại những gì đã xảy ra Thì sẽ không có xung đột nào và tình huống sẽ qua đi Nếu không có sức đề kháng của chúng ta với một thứ gì đó Nó sẽ không thể tồn tại trong cuộc sống của chúng ta Mặt khác, nếu chúng ta chống lại những gì đã xảy ra Chúng ta sẽ giữ tình hình cho mình và chúng ta sẽ tiếp tục chịu đựng Người thầy tuyệt vời của Silo Bob Adamson nói rằng Hãy chỉ cho phép những trải nghiệm đến và đi mà không đánh giá chúng Chỉ có sự nắm bắt, Nếu kéo hoặc chống cự và đẩy xa xa mới tạo ra sự ràng buộc của đau khổ tâm lý. Hầu hết mọi người đều tin rằng đau khổ là điều khó tránh khỏi. Điều đó thật đáng buồn làm sao? Nếu bạn từ bỏ khả năng mà nó có thể là khác, bạn sẽ đau khổ không cần thiết cho đến ngày bạn chết. Nhưng đây là điều gì đó? Sự kết thúc của đau khổ sẽ là ít lợi ít nhất nếu bạn trở nên tự do. Phép màu thực sự không phải là sự xóa bỏ sâu sắc nỗi thống khổ mà là sự giàu có tràn ngập không gian được giải phóng. Những gì tôi sắp chia sẻ với bạn có thể không phải là điều dễ dàng nắm bắt nhất, nhưng nếu bạn có thể nắm bắt được nó, nó sẽ đưa bạn thoát khỏi đau khổ ngay lập tức. Tâm trí của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy như chúng ta là người đang đau khổ, và tất nhiên nếu chúng ta không nghi ngờ gì về tâm trí của mình, thì đau khổ của chúng ta là vô cùng lớn. Nhưng sự thật là bạn là người nhận thức được đau khổ, chứ không phải là người đang đau khổ. Người đang đau khổ là ý tưởng bạn có về bản thân bạn mà bạn đã tin tưởng nhưng không phải là con người thật của bạn. Sự kết thúc của đau khổ xảy ra khi bạn nhận ra rằng không có ai phải đau khổ. Giáo viên của tôi sẽ nói hãy tự hỏi mình câu hỏi này. Tôi là người đau khổ hay tôi là người nhận thức được đau khổ? Nếu chúng ta có thể ngừng tin vào gợi ý của tâm trí rằng chúng ta là người đau khổ, thì đau khổ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Một khi bản chất của tâm trí được hiểu, đau khổ không thể tồn tại. Barren Kepi, from a mind home with Archonquit Nhận thức sẽ mở ra cánh cửa, làm tan biến mọi niềm tin, quan điểm và ý tưởng đang cản trở và che đậy trạng thái hạnh phúc tự nhiên của bạn. Không có gì lạ khi bộ máy đau khổ tan rã và tâm trí trở nên yên tĩnh, cảm giác rằng bạn đã trở về nhà. Hôm đã tìm thấy bạn, điều đó thường là ấn tượng, vì bạn không nhất thiết phải cố gắng tìm đường đến đó, dù thế nào đi nữa. Hoặc có thể bạn đã từng đến, nhưng bây giờ bạn thấy mình đang tìm kiếm sai chỗ. Có một niềm tin đặc biệt là nguyên nhân sâu xa của mọi đau khổ trên thế giới. Đó là niềm tin rằng chúng ta là một con người riêng biệt. Với suy nghĩ, tâm trí của bạn thuyết phục bạn rằng bạn chỉ là một con người và bạn dễ bị tổn thương bởi toàn bộ thế giới có thể xảy ra sai sót. Nếu bạn tin câu chuyện của tâm trí về sự riêng biệt, bạn sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tâm trí. Tâm trí của bạn sẽ liên tục gửi đi những suy nghĩ sợ hãi rằng bạn là người dễ bị tổn thương, những điều tồi tệ có thể xảy ra với bạn, và bạn và cuộc sống của bạn bị giới hạn. Đáng buồn thay, điều này sẽ trở thành cuộc sống của bạn nếu bạn tin nó là sự thật. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với điều này. Chúng tôi không tách biệt. Có vẻ ngoài chúng ta là một người riêng biệt và chúng ta đang có kinh nghiệm là một người riêng biệt. Nhưng để có một cuộc sống tuyệt vời tràn ngập hạnh phúc lâu dài, hãy nhận thức được sự thật rằng bạn là vô hạn, vĩnh cửu, ý thức nhận thức và rằng chỉ có một trong chúng ta. Sự kết thúc của các vấn đề Chúng tôi tin rằng chúng tôi gặp vấn đề khi có điều gì đó diễn ra khác với những gì chúng tôi mong đợi hoặc khi chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phản ứng tức thì của tâm trí chúng ta đối với một vấn đề là, tôi không muốn điều này. Nhưng, vấn đề chỉ tồn tại trong tâm trí con người. Các vấn đề không có thật, vấn đề chỉ là tưởng tượng, không vấn đề gì, điều đó là không thể. Những gì bạn đang có là không có vấn đề. Mọi vấn đề đều được sản xuất ra từng cái một Mọi vấn đề đều dựa trên trí nhớ Trong thời điểm này, không có vấn đề gì cả Nếu không có trí óc con người, sẽ không có vấn đề gì Mọi vấn đề đều tồn tại trong tâm trí con người Mọi vấn đề đều do đầu óc tạo ra Sự thật là các vấn đề chỉ là một câu chuyện khác được tạo ra bởi những suy nghĩ của tâm trí chúng ta Chí ốc diễn giải cuộc sống bằng cách kể một câu chuyện về một điều gì đó đã xảy ra và biến nó thành một vấn đề. Để trải nghiệm một cuộc sống tự do trước vấn đề, thay vì tin vào tâm trí của bạn, hãy sử dụng sức mạnh của nhận thức để nhận thức về tâm trí của bạn. Khi bạn sống ngày càng nhiều hơn với tư cách là nhận thức, thì bạn sẽ thấy rõ ràng rằng các vấn đề là những giới hạn trong tưởng tượng. Làm thế nào có thể nhận thức vô hạn rằng bạn đang có một vấn đề duy nhất? Cứ như thể bạn đặt tay vào lửa và nói, ôi trời, nóng quá, tay tôi đang bỏng. Anh bạn, tôi có vấn đề gì không? Và rồi bạn lại đưa tay vào lửa, vân vân và vân vân, cho đến một ngày bạn thấy mình đang làm và bạn dừng lại. Nếu bạn gặp vấn đề, bạn đang đặt tay vào vấn đề và hét lên, đau quá. Và hành động như thế bạn không đặt tay vào vấn đề đó, bạn hành động như thể bạn không làm điều đó, nhưng bạn đang có. Mọi vấn đề đều xuất phát từ bản ngã Bạn được tự do khi bạn không đưa ra hiệu lực cho bất kỳ vấn đề nào Khó khăn là khi bạn tin rằng bạn có vấn đề Bạn chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề Nhưng nếu bạn có thể nhận thức được rằng Chính tâm trí và suy nghĩ của nó đang kể một câu chuyện tiêu cực khác Bạn cho phép mọi vấn đề được cho là tan biến và biến mất Vì niềm tin của bạn không còn giữ nó đối với bạn hoặc thế giới nữa Bất cứ ai nói Tôi gặp rắc rối Đều có nó trong tâm trí Đó là nơi duy nhất mà nó ở Bởi vì bạn không thể nhìn thấy hoặc hình dung bất cứ điều gì khác ngoài tâm trí của bạn Bất cứ điều gì bạn nhìn Bất cứ điều gì bạn nghe Bất cứ điều gì bạn cảm nhận Đều ở trong và thông qua tâm trí của bạn Đó là nơi có mọi thứ Tôi sẽ nói với bạn một điều rất mạnh mẽ Không có vấn đề ở bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào Chỉ còn thiếu tình yêu mà thôi Khi bạn không chống lại bất cứ điều gì, khi bạn chấp nhận mọi thứ theo cách của nó, thì đây chính là tình yêu. Nơi tình yêu tồn tại, không có vấn đề nào có thể tồn tại. Đó là lý do tại sao không có vấn đề nào có thể chạm vào con người thật của bạn, bởi vì bạn là tình yêu thuần khiết. Đó là một tình yêu trong sáng đến mức tâm trí của chúng ta không thể hình dung được. Nó hoàn toàn chào đón, chấp nhận, tất cả đều cho phép và hoàn toàn không bị ràng buộc. Đó là loại tình yêu được thể hiện bởi những bậc giác ngộ đáng chú ý như Đức Phật, Chú Jesus Christ, Lão Tử, Krishna và nhiều vị khác nữa, và tình yêu thuần khiết mà bạn đang có không bao giờ có vấn đề. Nhưng từ quan điểm của một người hạn chế, các vấn đề dường như có thật, tâm trí của chúng ta có phản ứng ngược lại với nhận thức vô hạn và nó chống lại và phủ nhận cách thức của một cái gì đó thay vì chấp nhận và cho phép nó. Cuộc sống là một chuỗi những thay đổi tự nhiên và tự phát. Đừng chống lại chúng, điều đó chỉ tạo ra nỗi buồn. Hãy để thực tế là thực tế. Hãy để mọi thứ trôi chảy tự nhiên theo bất cứ cách nào họ thích. Khi không có sự đầu tư về mặt cảm xúc trong việc cố gắng ép buộc mọi thứ theo cách chúng ta muốn, thì chúng có thể tự do di chuyển và tự giải quyết. Từ việc sử dụng các nguyên tắc của bí mật Tôi nhận thấy rằng khi tôi hạnh phúc, hầu như không có bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống của tôi. Đó là bởi vì những vấn đề về hạnh phúc không xuất hiện ở vị trí của tôi, hoặc chúng quá nhỏ nên chúng không có khả năng làm phiền hạnh phúc của tôi. Khi tôi hạnh phúc, các vấn đề trông giống như con thiêu thân so với khi tôi tuyệt vọng và vấn đề nhỏ nhất dường như trở nên khó khăn. Vì vậy, chẳng có ý nghĩa gì khi từ mức độ hạnh phúc tối thượng, nơi chúng ta biết mình là ai, không có vấn đề gì sao. Không có hồi kết cho các vấn đề trên thế giới. Nếu bạn cố gắng tìm kiếm kết thúc, bạn sẽ tiếp tục và mãi mãi giải quyết các vấn đề trên thế giới và bạn sẽ luôn tìm thấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Miễn là bạn có ý thức về những vấn đề chúng tồn tại, chỉ khi bạn khám phá ra con người thật của mình, bạn mới khám phá ra dấu chấm hết cho các vấn đề. Làm thế nào để thoát khỏi vấn đề mãi mãi? bạn có thể tự do khỏi mọi thứ. bạn có muốn giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi, sửa chữa hay cố gắng tìm ra nó, hay bạn muốn thoát khỏi nó. khi tôi chia sẻ với giáo viên những gì tôi nghĩ là một vấn đề lớn, cô ấy đã nói những lời sau đây với tôi: bạn không thể có những từ rõ ràng hơn những từ sau. hãy ngừng tập trung vào vấn đề, ngừng mong muốn nó nhiều hơn hoặc ít hơn, ngừng muốn nó đi, ngừng muốn thay đổi nó. Ngừng muốn tìm ra nó, ngừng muốn kiểm soát nó Nó sẽ tự nhiên sụp đổ khi bạn quyết định là nhận thức Mọi thứ không phải là tình yêu đều sụp đổ khi đối mặt với tình yêu Mọi thứ không có thật đều sụp đổ khi đối mặt với nhận thức Như The Secret đã giải thích Khi chúng ta tập trung vào một điều gì đó Chúng ta sẽ tiếp thêm sinh lực cho nó Vì vậy khi chúng ta chú ý đến một vấn đề Chúng ta tiếp thêm năng lượng cho vấn đề và nó trở nên lớn hơn Cố gắng khắc phục sự cố Cố gắng giải quyết, kiểm soát hoặc xóa bỏ nó Có nghĩa là chúng ta đang tập trung vào vấn đề Khi chúng ta chuyển sự chú ý ra khỏi vấn đề Vấn đề sẽ biến mất bởi vì tất cả năng lượng đã bị loại bỏ khỏi nó Nó phải sụp đổ Nó giống như lấy oxy từ ngọn lửa Ngọn lửa sẽ tắt Bây giờ, cố gắng thoát khỏi một vấn đề đang giữ chặt nó Bất cứ điều gì chúng tôi cố gắng loại bỏ Chúng tôi đang ghi nhớ và do đó duy trì vấn đề đó. Vì vậy, cách duy nhất để sửa chữa một vấn đề là buông bỏ nó, xem không phải là vấn đề, chỉ xem những gì bạn muốn. Và một khi bạn đã chú ý đến bất kỳ vấn đề nào, thì bạn có thể sử dụng tâm trí của mình để tạo ra những gì bạn muốn, bằng cách tập trung tâm trí và suy nghĩ của bạn vào những gì bạn muốn. Năng lượng chảy đi nơi sự chú ý Chúng tôi chú ý đến những gì chúng tôi không muốn, hy vọng rằng điều đó sẽ thay đổi nó, khi điều ngược lại là đúng. Chúng ta phải loại bỏ sự chú ý của mình để cho phép một vấn đề tan biến. Tôi nghe ai đó từng nói rằng vấn đề giống như một vị khách không mời mà đến, nếu bạn không để ý đến khách, họ sẽ bỏ đi. Sử dụng sức mạnh của nhận thức để nhận thức được những suy nghĩ và câu chuyện tiêu cực trong tâm trí bạn, từ đó giải quyết chúng và bạn sẽ thoát khỏi mọi vấn đề và đau khổ. Đó chỉ đơn giản là một ví dụ khác về niềm vui và hạnh phúc là của bạn khi bạn luôn nhận thức được chính bạn. Đây là một phép màu nhẹ nhàng, mở ra, kiên nhẫn. Trong suốt cuộc đời của mình, bạn đã làm theo cách khác, tin rằng bản thân sẽ làm chủ cuộc đời. Đừng mong đợi toàn bộ sự việc sẽ tự hoàn tác cùng một lúc. Tóm tắt chương 8 Bạn không phải chịu đựng.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 Sự thật là bạn là người nhận thức được đau khổ, chứ không phải là người đang đau khổ. Có một niềm tin đặc biệt là nguyên nhân sâu xa của mọi đau khổ trên thế giới. Đó là niềm tin rằng chúng ta là một con người riêng biệt. Vấn đề chỉ tồn tại trong tâm trí con người. Những vấn đề không có thật, vấn đề chỉ là tưởng tượng. Để trải nghiệm một cuộc sống không có vấn đề thay vì tin vào tâm trí của bạn,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 Niềm tin chỉ là một suy nghĩ mà chúng ta nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi chúng ta tin vào nó. Mọi niềm tin đều có giới hạn bởi vì chúng xuất phát từ tâm trí. Hãy xem một ví dụ, niềm tin nói rằng điều gì đó quá tốt để trở thành sự thật. Đầu tiên chúng ta nghe người khác nói, sau đó chúng ta bắt đầu tự suy nghĩ. Sau một thời gian chúng ta tin rằng đó là sự thật và sau đó chúng ta bắt đầu thấy bằng chứng về điều đó trên thế giới. Ngay thời điểm chúng ta tin rằng đó là sự thật. Nó trở thành niềm tin được lưu giữ trong tiềm thức của chúng ta Và từ thời điểm đó niềm tin đó hoạt động như một chương trình tự động trong tiềm thức của chúng ta Và nó phải tự chiếu ra thế giới và tiếp tục chứng minh mình là đúng Trong cuộc sống của chúng ta Một suy nghĩ là vô hại cho đến khi chúng ta tin vào nó Nó không phải là những gì bản ngã nói Nó là bao nhiêu nó được tin tưởng Niềm tin cũng tạo ra những suy nghĩ khác dựa trên niềm tin và những suy nghĩ đóng vai trò như những bản ghi âm. Với niềm tin điều gì đó quá tốt là đúng, tiềm thức sẽ chơi những suy nghĩ như Khi tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Hãy tận dụng tối đa, điều này sẽ không kéo dài. Điều gì đó tồi tệ luôn đi sau điều gì đó tốt đẹp. Tôi đang cảm thấy lo lắng vì những điều tốt đẹp thường không xảy ra với tôi. Nếu điều gì đó quá tốt để trở thành sự thật, bạn có thể đặt cược nó là như vậy. Những suy nghĩ này có lẽ đã quen thuộc với bạn điều này chứng tỏ chúng chỉ là những bản ghi từ tâm trí và chúng không phải là duy nhất đối với bạn hình ảnh giáo viên của tôi nói hãy tưởng tượng nếu bạn trả lời điện thoại và có một đoạn ghi âm ở đầu bên kia nói Đây là một tin nhắn đã ghi âm chuyển tất cả tiền của bạn vào tài khoản ngân hàng này ngay bây giờ để chúng tôi có thể giữ nó an toàn bạn sẽ làm điều đó Bạn có tin vào đoạn ghi âm không? Không Tất nhiên bạn sẽ không tin, Nhưng tại sao lại tin vào những đoạn ghi âm của tâm trí? Niềm tin của bạn tạo ra trải nghiệm của bạn. Chúng tôi thể hiện những suy nghĩ và niềm tin của mình và chúng trở lại với chúng tôi như một trải nghiệm của chúng tôi. Bạn phải trải nghiệm bất cứ điều gì bạn tin tưởng, vì vậy điều quan trọng là niềm tin của bạn là gì? Niềm tin có những gì có thể được mô tả như sức mạnh nguyên tử, bởi vì chúng sẽ liên tục phóng chiếu vào cuộc sống của bạn và biến chúng thành sự thật. Không quan trọng là chúng sai Nếu bạn đã gieo niềm tin vào tiềm thức thì nó sẽ đơm hoa kết trái Ví dụ, bạn không thể tin rằng cách duy nhất bạn có thể nhận được nhiều tiền hơn là làm việc chăm chỉ hơn và nhiều giờ hơn Sau đó nhận được những khoản tiền mặt từ nhiều nơi mà bạn không bao giờ mong đợi Niềm tin của bạn ngăn cản tiền đến từ các nguồn khác Đây là mức độ chúng ta tự giới hạn bản thân thông qua niềm tin của mình Khi bạn có niềm tin về một người, hoàn cảnh hoặc tình huống Bạn phải trải nghiệm nó. Suy nghĩ không có sức mạnh của riêng chúng đó không có nguồn năng lượng từ niềm tin của bạn đằng sau chúng. Chỉ có một nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh, niềm tin sai lầm mà bạn có trong đầu, niềm tin lan rộng, phổ biến đến mức bạn không bao giờ đặt câu hỏi về chúng. Sự bất hạnh chỉ được gây ra bởi những niềm tin sai lầm về cuộc sống thực sự là gì? Chúng ta cũng có thể trở nên rất gắn bó với niềm tin của mình. Ngay cả khi chúng khiến chúng ta căng thẳng và đau khổ thực sự và giam cầm chúng ta trong đau khổ. Niềm tin của chúng ta có thể khiến chúng ta trở nên nghèo nàn, khiến chúng ta ống yếu, khiến chúng ta lo sợ và làm hỏng hoặc phá hủy các mối quan hệ của chúng ta. Chúng thực sự không có gì đáng trân trọng hay giữ lấy. Bất kể hoàn cảnh nào đang xuất hiện trong cuộc sống của bạn hiện đang được tạo ra bởi hệ thống niềm tin trong tiềm thức của bạn. Bằng cách thay đổi niềm tin mà chúng ta đang nắm giữ, Chúng ta có thể sửa đổi những trải nghiệm mà chúng ta đang có Nhiều ý tưởng và niềm tin của chúng ta về bản thân và thế giới đã ăn sâu đến mức chúng ta không biết rằng đó là niềm tin và coi chúng là sự thật tuyệt đối mà không cần nghi ngờ gì Sẽ có lợi khi nhìn vào một số niềm tin phổ biến và từ bỏ chúng ngay từ đầu chẳng hạn như 1. Chúng ta chỉ xứng đáng nhận được những điều khi làm việc chăm chỉ, phấn đấu, hy sinh và nỗ lực 2 đau khổ có lợi và tốt cho chúng ta 3. Chúng tôi không nhận được bất cứ điều gì vì không có gì 4. Những thứ rất đơn giản chẳng có giá trị gì nhiều Các nhà hiền triết vĩ đại thúc giục chúng ta đặt câu hỏi về mọi thứ Thông qua việc đặt câu hỏi, chúng ta có thể khám phá ra những niềm tin hạn chế của mình đang chê đậy sự thật về chúng ta và sự thật đằng sau thế giới Không có gì bạn tin là sự thật, biết đây là tự do Chúng ta đã tiết trữ niềm tin trong tiềm thức của mình từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ và có thể hiểu được điều gì đó mà người lớn truyền đạt cho chúng ta. Niềm tin được hình thành khi chúng ta chấp nhận một suy nghĩ cụ thể là đúng, cho dù đó là điều chúng ta đã đọc hoặc nghe trên truyền hình hay khi chúng ta chấp nhận một ý tưởng mà người khác đã nói với chúng ta. Bằng cách này hay cách khác, tất cả niềm tin của chúng ta đều đến từ những người khác, cho dù từ cha mẹ, gia đình, bạn bè, thầy cô giáo hay xã hội. Trong khoảnh khắc chúng ta tin rằng những gì người khác nói với chúng ta, chờ lô tô, đi vào tiềm thức niềm tin, nó sẽ phát huy tác dụng ở đâu trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, nếu một người tin rằng tôi gặp khó khăn khi giảm cân và giữ được nó, thì niềm tin đó sẽ ngăn cân nặng không giảm cho dù người đó có làm gì đi nữa. Theo thời gian, niềm tin ngày càng ăn sâu và tiềm thức khi chúng ta ngày càng thêm nhiều suy nghĩ vào chúng. Chẳng hạn như, chính sự trao đổi chất của tôi đã khiến tôi khó giảm cân đến vậy. Tôi đã thử rất nhiều chế độ ăn kiêng nhưng dường như tôi không thể giảm cân. Tôi phải mất nhiều tuổi để giảm cân, và tôi không bao lâu nữa sẽ mặc lại được. Gia đình tôi bị thừa cân. Tiềm thức đang điều hành chúng ta khiến chúng ta trở thành nạn nhân của thói quen. Tin tuyệt vời là bởi vì niềm tin chỉ đơn giản là hình thành từ những suy nghĩ mỏng manh. Chúng có thể bị xóa bỏ khá dễ dàng khi bạn nhận thức được chúng. Trong khi niềm tin vẫn được lưu giữ trong tiềm thức, chúng sẽ tự động tiếp tục phát huy trong cuộc sống của bạn. Nhưng thời điểm bạn thực sự nhận thức được một trong những niềm tin của mình, niềm tin đó sẽ bị phá hủy. Cũng giống như khi mọi cảm giác tiêu cực được giải phóng, khi mọi niềm tin trong tiềm thức trở nên có ý thức, kết quả là bạn vĩnh viễn vẫn là nhận thức. Trên thực tế, khi bạn loại bỏ một cái, bạn đồng thời loại bỏ cái kia. Tôi thực hiện phương pháp tiếp cận kép và giải phóng cả niềm tin và cảm giác tiêu cực bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Việc bộc lộ những niềm tin hạn chế sẽ đưa bạn nhanh chóng đến hạnh phúc lâu dài và tự do hoàn toàn. Trong quá trình này, cuộc sống thế gian của bạn cải thiện đáng kể trong từng và mọi lĩnh vực bởi vì nó không còn bị giới hạn bởi niềm tin. Nếu có điều gì đó bạn nghĩ rằng bạn không thể làm, không thể làm hoặc có, thì đó là niềm tin hạn chế. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn không có bất kỳ giới hạn nào. Làm tan biến niềm tin Bạn làm tan biến niềm tin với nhận thức bằng cách trở nên có ý thức về chúng. Thời điểm bạn nhận thức được một niềm tin là không đúng, hầu hết nó sụp đổ và tan biến. Nếu bạn tiếp tục đưa niềm tin vào đầu óc suy nghĩ của mình, nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là niềm tin và không phải là sự thật, thì phần còn lại của niềm tin sẽ hoàn toàn tan biến. Đây là sức mạnh vô hạn của nhận thức. Có thể hơi khó để phát hiện ra niềm tin của bạn vì lý do chính là bạn tin rằng chúng là sự thật chứ không phải là niềm tin. Tuy nhiên, một khi bạn nhận thức được một niềm tin thì sự tan rã bắt đầu và những gì còn lại của niềm tin sẽ sụp đổ khi bạn tiếp tục nhận thức về nó. Bạn thậm chí có thể đạt đến một điểm mà bạn không thể nhớ mình đã từng tin vào điều gì bởi vì niềm tin đã thực sự biến mất. Niềm tin và ký ức đều bao gồm suy nghĩ và chúng được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta. Vì vậy nếu một niềm tin bị xóa bỏ, tất cả những suy nghĩ gắn liền với niềm tin cũng sẽ biến mất, bao gồm cả những suy nghĩ tạo nên ký ức về niềm tin đó. Đầu hàng tất cả những gì bạn tin tưởng, bạn phải làm, sớm hay muộn. Bạn không thể mang theo hệ thống niềm tin của mình khi bạn qua đời, vậy tại sao không đầu hàng chúng ngay bây giờ? Hãy từ bỏ niềm tin của bạn từ lúc này đến lúc khác. Khám phá niềm vui của cuộc sống mà không ràng buộc vào bất kỳ hệ thống niềm tin nào sự gắn bó với những niềm tin như hạnh phúc cần nỗ lực hoặc cần phải chịu đựng để hạnh phúc là rất sâu sắc. Mọi niềm tin mà bạn nhận thức được và do đó tan biến sẽ đưa cuộc sống của bạn lên đỉnh cao của sự tự do, phong phú, nhẹ nhàng và niềm vui mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Hãy loại bỏ những niềm tin đó từ người một và tự do. Nhận thức không có bất kỳ niềm tin nào bởi vì nhận thức biết mọi thứ. Trên thực tế, các hệ thống niềm tin chẳng là gì cả. Họ khá dễ dàng để buông bỏ Họ chỉ là những con hổ giấy Tốt hơn hết là hãy để họ ra đi ngay bây giờ Và sống hạnh phúc mãi mãi về sau Bạn có thể cung cấp cho tiềm thức một chỉ dẫn Để làm nổi bật niềm tin của bạn dành cho bạn Để bạn có thể nhận thức rõ hơn về chúng Hướng dẫn tiềm thức của bạn bằng những từ như sau Hãy chỉ cho tôi từng niềm tin một cách rõ ràng Để tôi nhận thức được từng niềm tin của mình Sau đó, hãy luôn chú ý để bạn chú ý đến chúng khi chúng xuất hiện Hãy hết sức lưu ý khi bạn nghe chính mình nói Tôi tin hoặc tôi không tin Vì ngay sau những lời đó là bạn tin tưởng Hãy hết sức lưu ý khi bạn nghe chính mình nói Tôi nghĩ hoặc tôi không nghĩ Vì rất có thể những gì sẽ theo sau đó cũng sẽ tiết lộ một niềm tin Khi bạn thấy rằng một niềm tin thực sự chỉ là một câu chuyện tinh thần mà bạn đã mua vào Niềm tin đó không chỉ tan biến mà còn mang theo hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ gắn liền với niềm tin đó Tất cả đều đã bị chung vùi trong tiềm thức Niềm tin không chỉ được hình thành từ suy nghĩ, chúng không ngừng rút ra cho mình những suy nghĩ mới hỗ trợ niềm tin và chúng sẽ tiếp tục tích lũy suy nghĩ chừng nào chúng ta còn giữ được niềm tin. Một niềm tin có thể được duy trì trong nhiều năm, nhiều thập kỷ hoặc cả đời. Điều này giải thích tại sao với hàng ngàn suy nghĩ gắn liền với một niềm tin, rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy nặng nề và gánh nặng. Chúng tôi không nhận ra rằng chính niềm tin của chúng tôi đã làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên nặng nề và khiến Chúng tôi cảm thấy già hơn và chính niềm tin của chúng tôi đã ngăn cản chúng tôi có được cuộc sống mà chúng tôi xứng đáng. Ví dụ, chỉ cần tưởng tượng, bạn sẽ có bao nhiêu suy nghĩ gắn với niềm tin rằng bạn chỉ là một người tách biệt với mọi người. Bây giờ hãy tưởng tượng cảm giác nhẹ nhõm, nhẹ nhàng và rộng rãi to lớn mà bạn sẽ cảm thấy khi niềm tin rằng kết thúc tan biến. Bạn sẽ biết cảm giác cho chính mình khi bạn trải nghiệm nó. Hãy giống như một cái cây và để cho những chiếc lá chết rơi xuống phản ứng niềm tin vào sự ngụy trang phản ứng là niềm tin vô thức một cách khác để bộc lộ niềm tin là nhận thức được phản ứng của bạn khi chúng ta phản ứng với điều gì đó đó là bởi vì chúng ta có niềm tin trồn giấu trong mình đã gây ra phản ứng đó phản ứng thực chất là niềm tin ngụy trang Ví dụ chúng tôi nhận được hóa đơn tiền điện lớn hơn nhiều so với dự kiến Chúng tôi phản ứng tiêu cực niềm tin gây ra phản ứng là niềm tin vào việc thiếu tiền, Nhưng giống như tất cả niềm tin khác, nó chỉ đúng trong cuộc sống của chúng ta vì chúng ta tin vào điều đó. Tất cả những gì bạn phải làm khi nhận thấy bản thân đang phản ứng là nhận thức được phản ứng đó. Khi bạn nhận thức được phản ứng, bạn mất sức mạnh của nó bởi vì nhận thức của bạn là sức mạnh làm tăng biến mọi tiêu cực và bất hòa. Khi bạn phản ứng, bạn đang xác định. Khi bạn phản ứng, bạn đang làm điều gì đó mang tính cá nhân. Thay vào đó, chỉ cần để ý phản ứng. Hãy nhớ rằng tâm trí phản ứng với mọi thứ, không phải bạn Đó là tâm trí đồng nhất với mọi thứ và làm cho mọi thứ trở nên cá nhân Bởi vì nó đến từ quan điểm của một người Khi bạn nhận thức được phản ứng của mình bằng cách chỉ để ý đến chúng Trong khoảnh khắc bạn không chỉ mất hết sức lực để phản ứng Bạn còn phơi bày niềm tin ẩn giấu bên dưới phản ứng Và một khi bộc lộ ra ngoài, nó sẽ tan biến Nếu có một hành vi, xu hướng hoặc thói quen nào đó mà bạn muốn không bị loại bỏ Hãy để ý rằng bạn đã có một nhận thức tự nhiên về nó. Nếu bạn thực sự nhìn thấy điều này, nếu bạn quan sát nó với sự tách rời, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy không thể nắm bắt nó và không cần phải xác định thêm với nó. Điều này rất có ý nghĩa. Nhận thức làm tan biến mọi thứ không có thật. Khi từng niềm tin tan biến, từng người một, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mình. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt trong sức khỏe tinh thần của mình. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bạn sẽ thấy sự khác biệt trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thực sự nỗ lực và kỳ diệu. Bất cứ điều gì bạn cần, bất cứ điều gì bạn muốn, dường như sẽ chỉ rơi vào tay bạn. Tôi muốn chia sẻ một phần khác trong câu chuyện tuyệt vời của Lester Levenson. Nếu bạn nhớ lại, Lester đã giác ngộ trong 3 tháng và đồng thời chữa khỏi cơ thể mắc nhiều bệnh. Trước đó, Lester đã mắc các bệnh tim nghiêm trọng khi mới 40 tuổi và bị bác sĩ tuyên án tử hình. Bác sĩ nói rằng Lester có thể chết bất cứ ngày nào và họ không thể làm gì được. Lester trở về nhà và trong vài ngày đầu tiên, cô sợ chết khiếp. Sau đó, anh quyết định rằng nếu anh sắp chết, ít nhất anh sẽ nhìn lại cuộc sống của mình và tìm ra lý do tại sao anh hiếm khi được hạnh phúc. Điều này bắt đầu quá trình. Theo đó, Lester loại bỏ mọi niềm tin và dập tắt cảm xúc tiêu cực trong cơ thể mình chỉ trong 3 tháng. Khi tất cả sự tiêu cực đã biến mất khỏi cơ thể anh ta, tình trạng tim sẽ tự giải quyết một cách tự nhiên. Và Lester đã sống thêm 40 năm nữa trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo và niềm vui liên tục. Quan trọng hơn, với việc loại bỏ tất cả niềm tin và những cảm xúc bị kìm đén của mình, Lester đã khám phá ra con người thật của mình và bây giờ bạn đã biết anh ấy đã làm điều đó như thế nào. Tóm tắt chương chính. Niềm tin chỉ là một suy nghĩ mà chúng ta nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi chúng ta tin vào nó. Mọi niềm tin đều có giới hạn bởi vì chúng xuất phát từ tâm trí. Niềm tin được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta, nơi nó hoạt động như một chương trình tự động.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 Bởi vì rất có thể những gì sẽ theo sau đó cũng sẽ tiết lộ một niềm tin. Đặt câu hỏi về mọi thứ Thông qua việc đặt câu hỏi, chúng ta có thể phát hiện ra những niềm tin hạn chế mà chúng ta đang giữ vững đang chê khuất sự thật. Trong khi niềm tin vẫn được lưu giữ trong tiềm thức, chúng sẽ tự động tiếp tục phát huy trong cuộc sống của bạn. Nhưng thời điểm bạn thực sự nhận thức được niềm tin mà bạn đang nắm giữ, niềm tin đó sẽ bị phá hủy. Mọi niềm tin mà bạn nhận ra và do đó tan biến sẽ đưa cuộc sống của bạn lên đỉnh cao của sự tự do, phong phú, nhạy nhàng và vui vẻ. Bạn có thể cung cấp cho tiềm thức một chỉ dẫn để làm nổi bật niềm tin của bạn đối với bạn, để bạn có thể nhận thức rõ hơn về chúng. Hãy chỉ cho tôi từng niềm tin một cách rõ ràng để tôi nhận thức được từng niềm tin của mình. Khi một niềm tin tan biến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 Tất cả những gì bạn phải làm khi nhận thấy bản thân đang phản ứng là nhận thức được phản ứng đó Khi bạn nhận thức được phản ứng, bạn sẽ tắt nó Chương 10 Hạnh phúc vĩnh cửu Tôi đang sống trong hiện tại hạnh phúc vĩnh cửu Đó không phải là thứ hạnh phúc trần tục Chốc chốc lại trở nên nhàm chán để rồi bạn đón nhận một chút khó khăn chỉ vì một sự thay đổi Niềm vui đến với tôi còn say mê hơn gấp ngàn lần sự thay đổi, luôn luôn mới mẻ. Trong ý thức đó, bạn cảm thấy tất cả hạnh phúc trên thế giới đang đi qua bạn. Bạn là niềm vui, đó là bản chất thật của bạn. Hạnh phúc không phải là điều gì đó sẽ xảy ra khi bạn nhận được thứ bạn muốn, khi bạn cảm thấy tốt hơn, vượt qua điều gì đó khó khăn hoặc đạt được một mục tiêu cụ thể. Hạnh phúc một nguồn hạnh phúc không bao giờ kết thúc là ở đây ngay bây giờ bên trong bạn. Người ta phải nhận ra bản ngã để mở ra kho chứa hạnh phúc không gì sánh được Đừng mong đợi đạt được hòa bình và hạnh phúc không gì sánh được từ cuộc sống trần thế Đây nên là một thái độ mới của bạn Bất kể trải nghiệm của bạn là gì Hãy tận hưởng chúng một cách khách quan Như bạn xem phim vậy Bạn phải tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thật sự bên trong chính mình Hạnh phúc là trạng thái tự nhiên của chúng ta Hạnh phúc là trạng thái tự nhiên của trẻ nhỏ, vương quốc thuộc về ai cho đến khi chúng bị ô nhiễm và ô nhiễm bởi xã hội và văn hóa. Để có được hạnh phúc, bạn không phải làm bất cứ điều gì, bởi vì hạnh phúc không thể có được. Có ai biết tại sao không? Bởi vì chúng tôi đã có nó rồi. Làm thế nào bạn có thể có được những gì bạn đã có? Vậy tại sao bạn không trải nghiệm nó? Bạn phải bỏ ảo tưởng. Bạn không cần phải thêm bất cứ thứ gì để có được hạnh phúc. Bạn phải đánh rơi thứ gì đó. Cuộc sống thật dễ dàng, cuộc sống thật thú vị. Nó chỉ gây khó khăn cho ảo tưởng của bạn. Giờ đây, tôi đang sống với niềm hạnh phúc luôn ở bên mình, đến từ việc đón nhận những cảm giác tiêu cực và duy trì ở trạng thái nhận thức. Tuy nhiên, đã có vài lần tôi có được một niềm hạnh phúc thật sự tràn ngập trong tôi, vượt quá bất cứ điều gì tôi từng cảm thấy trước đây. Nó dường như đến từ hư không. Ý tôi là không có bất cứ điều gì gây ra nó. Khi nó xuất hiện, mọi tiêu cực hoàn toàn biến mất. Mọi ký ức đau buồn trong cuộc đời tôi đều biến mất trong khoảnh khắc đó. Như thể chúng chưa bao giờ thật sự xảy ra. Tôi có thể nhận ra ngay hạnh phúc viên mãn này là hạnh phúc về bản chất thật của chúng ta. Nó không thể được so sánh với niềm hạnh phúc mà chúng ta cảm thấy khi nhận được thứ chúng ta muốn. Đây là một mức độ hạnh phúc cao hơn và vượt xa bất cứ điều gì khác mà tôi từng cảm thấy. Tôi hy vọng khi chia sẻ điều này với bạn, bạn cũng có thể mở ra cho mình khả năng trải nghiệm nó. Một khi bạn đã cảm thấy trạng thái hạnh phúc tự nhiên của mình, từ đó trở đi bạn sẽ chỉ muốn sống cuộc sống của mình trong trạng thái đó. Tôi tìm thấy một niềm vui trong tôi chưa bao giờ biến mất, không một giây phút nào. Niềm vui đó luôn có trong tất cả mọi người. Hạnh phúc này giống như cảm giác được yêu. Cho dù đó là yêu một người bạn đời hay một người mẹ yêu đứa con mới chào đời của mình, bạn có biết cảm giác sung sướng khi được đi qua gót chân, được yêu một cách trọn vẹn và hoàn toàn không? Bạn không bao giờ muốn cảm giác kết thúc. Lý do tại sao chúng ta trải qua cảm giác hạnh phúc như vậy khi chúng ta yêu là bởi vì chúng ta đánh mất chính mình trong người kia. Và khi chúng ta đánh mất tâm trí bản ngã, nhận thức nơi lập tức hiện diện ở phía trước, vui vẻ rạng rỡ và hạnh phúc vô cùng. Mọi người đều tìm kiếm điều giống nhau trong mọi hành động của mình Thế giới gọi đó là hạnh phúc tột cùng Chúng tôi gọi đó là cái tôi chính là tôi Khám phá bản thân và bạn khám phá ra niềm hạnh phúc lớn nhất và bạn sẽ có được sự mãn nguyện lớn nhất Nói một cách đơn giản, hạnh phúc là bạn được là chính mình Không phải là cái tôi giới hạn mà bạn luôn giả vờ là mình Mà là cái tôi không giới hạn mà bạn đang và đã luôn như vậy Đây là bản thể luôn hiện diện dễ dàng trước, trong và sau mọi thứ khác xuất hiện trong trải nghiệm của bạn. Bạn là nền rạng rỡ nhưng không thay đổi cho phép mọi thứ khác tồn tại. Để tìm ra chân lý hay hạnh phúc, bạn phải đi vào bên trong, bạn phải nhìn thấy cái duy nhất, bạn phải thấy vũ trụ như nó thực sự là nó, như không có gì khác ngoài ý thức của bạn, không là gì khác ngoài bản ngã của bạn. Bây giờ điều này là khó để mô tả nó là một cái gì đó phải được trải nghiệm. Chỉ khi ai đó trải qua nó thì người ta mới biết. Nó không thể được chọn từ việc lắng nghe bất cứ ai. Sách và thầy chỉ có thể chỉ đường. Nó là vào chúng tôi để lấy nó. Đó là một trong những điều tốt đẹp về con đường. Không có gì đáng tin cả. Mọi thứ phải được mỗi người trải nghiệm và chứng minh cho sự hài lòng của chính mình trước khi chấp nhận. Nhận thức bình đẳng hạnh phúc Bạn không phải là người hạnh phúc mà chính bạn là người hạnh phúc. Bản chất thực sự của bạn, nhận thức, là hạnh phúc Không có hạnh phúc nào khác ngoài hạnh phúc của bản chất thực sự của bạn Hạnh phúc mà bạn cảm nhận được vào bất kỳ thời điểm nào trong đời là hạnh phúc của nhận thức Trong những khoảng thời gian bạn cảm thấy hạnh phúc Bạn đã nhận được một cái nhìn thoáng qua về vẻ đẹp lộn lẫy mà bạn đang có Hãy hiểu rằng khoảnh khắc hạnh phúc đến từ ân sủng Và khoảnh khắc hạnh phúc này đang dạy chúng ta rằng hạnh phúc không nằm ở một vật thể Chúng ta phải biết rằng chúng ta là niềm hạnh phúc trong thời điểm này. Đối tượng gần như không liên quan. Đối tượng là một phần của giấc mơ, nhưng hạnh phúc là có thật. Và khi bạn hạnh phúc, cuộc sống sẽ đi theo cách của bạn. Không có gì tốt hơn cho hoàn cảnh cuộc sống của bạn bằng việc bạn cảm thấy hạnh phúc. Khi bạn hạnh phúc, các vấn đề có xu hướng tự giải quyết và mọi thứ diễn ra dễ dàng mà không cần bạn nỗ lực. Khi bạn hạnh phúc, Dường như toàn bộ vũ trụ đang thay mặt bạn âm mưu và trình bày bất cứ thứ gì bạn cần vào thời điểm bạn cần Bạn càng hạnh phúc thì cuộc sống của bạn càng không cần nỗ lực Càng không hài lòng, bạn càng phải nỗ lực nhiều hơn cho mọi việc mình làm Bạn càng bị thúc đẩy cái tôi, bạn càng khó hoàn thành một việc gì đó Càng ít là sự hài hòa và càng lớn hơn là sự khốn khổ Không có hạnh phúc trên thế giới Một số người trong chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nó đang có và kết quả là trở nên hạnh phúc hơn. Và những người khác đang tìm kiếm nó một cách mù quán trong thế giới không có nó và ngày càng trở nên thất vọng. Khi chúng ta tìm kiếm hạnh phúc trên đời, hạnh phúc của chúng ta chỉ là phù du. Dù chúng ta có được bao nhiêu thứ hay có bao nhiêu trải nghiệm, thì niềm hạnh phúc từ những thứ vật chất hay trải nghiệm nhất định phải đến và đi. Và sau đó chúng tôi quay trở lại tìm kiếm hạnh phúc thông qua vật chất hoặc trải nghiệm tiếp theo. Hạnh phúc lâu dài, mà chúng tôi tự tin rằng mình đang ở trên thế giới, đơn giản là không có ở đó. Hình ảnh tuy nhiên, chỉ khi chúng ta đi vào bên trong, chúng ta mới khám phá ra rằng tất cả hạnh phúc đều ở đó. Nơi duy nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được hạnh phúc là ngay trong chính bản thân mình. Đó chính xác là nơi nó đang ở. Mỗi khi chúng ta gắn niềm hạnh phúc này cho một cái gì đó bên ngoài, cho một con người hay một sự vật bên ngoài, chúng ta đau đớn với nó hơn là vui sướng. Chúng ta không cần phải chờ đợi những hoàn cảnh thích hợp để có được hạnh phúc. Mỗi người đã từng sống hoặc hiện đang sống đều được thúc đẩy bởi cùng một mục đích duy nhất là mong muốn hạnh phúc. Mọi thứ chúng ta làm, mọi thứ chúng ta không làm, mọi thứ chúng ta phấn đấu, thiết kế, âm mưu chống lại sống cho, mong ước và mở ước là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi có nó hoặc không có nó. Muốn hạnh phúc là yếu tố thúc đẩy duy nhất đằng sau mỗi quyết định của mỗi người và ước tính chúng tôi đưa ra 35.000 quyết định mỗi ngày. Tuy nhiên, tất cả những âm mưu, kế hoạch, hành động, mồ hôi, nước mắt và việc ra quyết định đều không đưa chúng ta đến gần hơn hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm một cách vô ích trên đời. Cùng với đó, Hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm đã ở ngay trong chúng ta Và đâu là lối thoát Không phải nhìn ra thế giới để tìm hạnh phúc Mà là tìm kiếm nơi có hạnh phúc Ngay trong chúng ta Trong chính ý thức của chúng ta Tôi sẽ hạnh phúc khi nào? Khi chúng ta tin rằng hạnh phúc đến từ bên ngoài chúng ta Chúng ta có thể dễ dàng rơi vào thói quen giữ hạnh phúc của mình Cho đến khi điều kiện phù hợp Bạn đã bao giờ nghĩ hoặc nói Tôi sẽ hạnh phúc khi... Và kết thúc câu với một số sự kiện trong tương lai. Tôi sẽ rất vui khi các kỳ thi kết thúc và tôi tốt nghiệp. Tôi sẽ rất vui khi nhận được một chiếc ô tô mới. Tôi sẽ rất vui khi tìm được bạn đời. Tôi sẽ rất vui khi tôi đã kết hôn. Tôi sẽ hạnh phúc khi tôi có nhiều tiền hơn. Tôi sẽ hạnh phúc khi tôi trở nên thành công. Tôi sẽ hạnh phúc khi tôi đi nghỉ. Tôi sẽ hãy hạnh phúc khi tôi đã giảm được cân. Tôi sẽ rất vui khi chúng tôi có em bé. Tôi sẽ hạnh phúc khi công việc kinh doanh của tôi hoạt động tốt. Tôi sẽ rất vui khi sức khỏe của mình được cải thiện và tôi cảm thấy tốt hơn, và danh sách tiếp tục. Chúng tôi đặt niềm hạnh phúc của mình khi chúng tôi tin rằng hạnh phúc đến từ những thứ bên ngoài. Chúng ta chờ đợi điều gì đó hoặc ai đó làm chúng ta hạnh phúc, nhưng không thể có được hạnh phúc lâu dài từ những thứ bên ngoài. Nó sẽ không bao giờ xảy ra, bất kể chúng ta chờ đợi bao lâu. Có lẽ nếu bạn đã sống đủ lâu, Đủ thành công và có nhiều trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời Bạn đã phát hiện ra rằng hạnh phúc không thể tìm thấy trên đời Bạn đặc biệt có thể đã nhìn thấy sự thật của điều này Nếu một giấc mơ thật sự lớn đã trở thành sự thật đối với bạn Chúng tôi tự thuyết phục bản thân rằng Khi ước mơ lớn nhất của chúng tôi thành hiện thực Như đạt được thành công lớn Có được sự giàu có Tìm được người bạn đời hoàn hảo của mình hoặc có con Thì cuối cùng chúng tôi sẽ thật sự hạnh phúc Nhưng khi một giấc mơ lớn trở thành hiện thực Trong khi điều đó thật tuyệt vời và thú vị, chúng tôi phát hiện ra rằng hạnh phúc lâu dài mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có được hầu như chỉ thoáng qua với mọi thứ khác. Cuối cùng, chúng ta có thể nhận ra qua trải nghiệm cay đắng của chính mình rằng hạnh phúc không đến từ thế giới bên ngoài. Đó có thể là một khoảnh khắc khá tồi tệ đối với một số người, bởi vì thông thường người ta đưa ra kết luận rằng hạnh phúc lâu dài là một điều viễn vong và sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng hạnh phúc bền lâu không phải là điều viễn vông. Đó là sự thật của bản thể bạn và nó là bản chất của bạn. Sau tất cả những tìm kiếm không cần thiết của chúng tôi, đó là một khám phá quan trọng khi cuối cùng bạn thấy rằng hạnh phúc mà bạn tìm kiếm hiện đang nằm trong chính con người bạn. Khi bạn có thể nhìn ra sự thật của nó, hạnh phúc lâu dài sẽ nằm trong tâm tay của bạn bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhìn người khác hoặc thế giới một cách vô vọng cho hạnh phúc của mình nữa. Khi bạn thấy điều đó, nó làm cho con đường trở nên rất trực tiếp. Bạn đừng đuổi theo cầu vồng, và bạn đi tìm hạnh phúc ở nơi bạn biết nó ở ngay bên trong bạn. Hãy tưởng tượng nó. Hàng tỷ người trong nhiều nghìn năm đã tìm kiếm hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc đời của họ một cách tuyệt vọng. Tìm kiếm nó như thể nó có thể được tìm thấy ở mọi nơi trên thế giới, và trên tất cả. Khi có một nơi duy nhất có thể tìm thấy nó trong bản chất thực sự của chúng ta đó là nhận thức Toàn bộ sự sắp đặt giống như một trò đùa lớn trong vũ trụ Đó có lẽ là lý do tại sao Đức Phật đã cười sách tư dưới cội Bồ Đề khi sau 16 năm tìm kiếm trên thế gian cuối cùng ngài đã khám phá ra rằng sự thật nằm trong mình Nếu bạn nghĩ về nó lịch sử đã chỉ ra rằng không nhiều người trong chúng ta từng nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc bên trong mình Tuy nhiên Tất cả chúng ta đã được ban cho nhiều chỉ dẫn trong cuộc sống của mình, thường là trải qua kinh nghiệm cay đắng, cho chúng ta thấy hạnh phúc không đến từ thế giới. Mỗi khi hạnh phúc đến và đi trong cuộc đời bạn, đó là một dấu hiệu khác hướng bạn quay lưng lại với thế giới và nhìn vào bên trong. Hình ảnh bây giờ chúng ta có thể tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nó có, thay vì nơi nó không có. Bạn có thể ngừng tìm kiếm đối tác hoặc con cái của mình để có được hạnh phúc lâu dài. Bạn có thể ngừng tìm kiếm công việc Một ngôi nhà mới Quần áo Kỳ nghỉ Hoặc một chiếc xe hơi để có được hạnh phúc lâu dài Không điều gì trong số đó có thể khiến bạn hạnh phúc vĩnh viễn vì chúng luôn thay đổi Chưa kể rằng tính cách của bạn luôn thay đổi Những gì bạn thích hôm nay Bạn không thích ngày mai Hạnh phúc của bạn nằm trong con người thật Không thay đổi của bạn Nhận thức Không ai có thể đưa nó cho bạn Chắc chắn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 Vì vậy nếu bạn không hạnh phúc, đó là vì bạn đang nghĩ về điều gì đó mà bạn không muốn. Tâm trí của bạn chỉ có thể hoạt động trong quá khứ hoặc tương lai. Vì vậy hoặc bạn đang nghĩ về điều gì đó trong quá khứ khiến bạn không vui hoặc bạn đang nghĩ về điều gì đó khiến bạn không vui trong tương lai. Những suy nghĩ làm giảm khả năng hạnh phúc Đứng giữa bạn và hạnh phúc vĩnh viễn và con người bạn thật sự là một suy nghĩ. Cho dù đó là một ý nghĩ buồn, Một ý nghĩa sợ hãi, một ý nghĩa tức giận hay một ý nghĩa bực bội Cuối cùng tất cả những suy nghĩ đó đều nói lên cùng một điều Tôi không muốn điều này để phản ứng với một điều gì đó đã xảy ra Và bởi vì tin vào một ý nghĩ đó, bất hạnh gập xuống bạn như một tấm chăng Và che phủ hạnh phúc mà bạn thực sự đang có Suy nghĩ xuất hiện trước, sau đó là cảm giác, sau đó là cảm xúc như nước mắt Nó luôn xảy ra theo cách đó và thường mọi người cảm nhận được cảm xúc đầu tiên và không nhận ra rằng có một suy nghĩ tinh tế đầu tiên đã tạo ra cảm giác và sau đó là cảm xúc. Lý do duy nhất khiến bạn cảm thấy không hạnh phúc là vì bạn đang xác định với một suy nghĩ không vui. Cuộc sống thật đơn giản. Mọi thứ xảy ra cho bạn, không phải cho bạn. Mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm, không quá sớm cũng không quá muộn. Bạn không cần phải thích nó. Nó chỉ dễ dàng hơn nếu bạn làm vậy. Hy vọng rằng bạn đang bắt đầu nhìn thấy sự tàn phá có thể xảy ra trong cuộc sống của bạn khi bạn tin vào tâm trí của bạn và những suy nghĩ tiêu cực của nó. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội giúp đỡ ai đó gặp khó khăn hoặc thử thách mà họ đang gặp phải, lý do khiến họ đau khổ luôn là vì tin vào những suy nghĩ tiêu cực của tâm trí họ. Bất cứ lúc nào tôi trải qua bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống của chính mình cũng là do tôi tin vào tâm trí mình và những suy nghĩ tiêu cực của nó. Vì vậy, nếu có thể, khi bạn cảm thấy đau đớn hoặc tổn thương nào đó từ một tình huống nào đó, hãy để cảm giác tổn thương đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho bạn biết rằng hiện tại bạn đang tin vào những suy nghĩ tiêu cực không đúng sự thật. Một khi bạn ngừng tin tưởng vào tâm trí của mình, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rằng tâm trí của bạn có xu hướng phản đối hầu hết mọi thứ chê đi niềm hạnh phúc bẩm sinh của bạn. Hiện tại có vấn đề gì nếu bạn không nghĩ về nó? Sự bình yên mà bạn đang tìm kiếm đã hiện diện. Sự bình yên đó dường như bị che lấp bởi vì sự chú ý của chúng ta đang bị chuyển hướng sang suy nghĩ. Với tất cả tâm trí nói chuyện phím, bình luận không ngừng nghĩ, bản chất mâu thuẫn và đánh đập chúng ta. Thật ngạc nhiên là rất nhiều người trong chúng ta vẫn tin rằng tâm trí của mình như thế đó là quyền lực trên thế giới. Bạn không cần phải dâng lại, tĩnh lặng hoặc yên lặng tâm trí của mình, bạn chỉ cần ngừng tin vào nó. Khi bạn ngừng tin vào điều đó, nó sẽ tự động trở nên yên tĩnh hơn và khi đó hạnh phúc sẽ nảy sinh trong bạn như một làn sóng hạnh phúc. Chống lại hạnh phúc Thật khó tin khi nghe được điều đó. Nhiều người trong chúng ta không thể kiềm lòng được hạnh phúc. Chúng tôi không nhận ra rằng chúng tôi đang làm điều đó bởi vì sự phản kháng của chúng tôi đến từ một niềm tin bị đè nén. Niềm tin có thể đã được đặt ở đó khi chúng ta còn là những đứa trẻ và chúng ta được yêu cầu kiềm chế sự nhiệt tình và niềm vui tự nhiên, tự do của mình. Bạn đã bao giờ nghe những câu như Hãy sống đúng với tuổi của mình, hãy trưởng thành, đừng khoe khoang nữa hoặc bình tĩnh và im lặng. Nếu bạn đã làm vậy, Bạn có thể tin rằng để được chấp thuận, bạn phải bình tĩnh và yên lặng, bởi vì khi bạn chạy xung quanh hào hứng và vui vẻ, bạn sẽ gặp rắc rối vì ồn ào. Kết quả là, dần dần theo thời gian, chúng ta quên với việc giảm sút và kiềm chế niềm vui tự nhiên của mình. Nhưng chỉ đơn giản là khi nhận ra rằng chúng ta đang chống lại hạnh phúc, chúng ta phá vỡ niềm tin đó và lấy đi phần lớn sức mạnh của nó. Chúng ta tự nhiên hạnh phúc, vì vậy nếu chúng ta không trải qua hạnh phúc, Chúng ta đang chống lại hạnh phúc Nếu bạn không chủ động làm cho mình đau khổ Bạn sẽ hạnh phúc Chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì để hạnh phúc Thay vào đó, chúng ta cần ngừng làm những gì chúng ta đang làm khiến chúng ta không hài lòng Hạnh phúc không phải là thử thách Đó là một thách thức để không hạnh phúc Khi bạn nói rằng hạnh phúc là một thử thách Điều đó cho thấy rằng hạnh phúc bao gồm nỗ lực Cảnh giác thường xuyên và đấu tranh, nếu chúng ta tin rằng hạnh phúc đòi hỏi nỗ lực và đấu tranh, nó chỉ kéo dài sự đau khổ mà thôi. Bạn không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vô hạn tiềm ẩn trong con người bản sao? Nếu trạng thái tự nhiên của chúng ta là hạnh phúc, thì hãy tưởng tượng lượng năng lượng khổng lồ cần có để không hạnh phúc. Trên toàn thế giới, phản kháng là thứ đã cướp đi hạnh phúc của đa số mọi người. Thay vì để mọi thứ diễn ra như hiện tại, chúng tôi chống lại những gì đang xảy ra hoặc những gì đã xảy ra với suy nghĩ đơn lẽ, lặp đi lặp lại, tôi không muốn. Và sau đó điền vào chỗ trống với danh sách không muốn không bao giờ kết thúc. Không có gì bên ngoài có thể làm phiền chúng tôi. Chúng ta chỉ đau khổ khi chúng ta muốn mọi thứ trở nên khác biệt so với hiện tại. Hạnh phúc chỉ đơn giản là cho phép mọi thứ diễn ra chính xác theo ý muốn của nó trong từng thời điểm. Nếu bạn có thể ngừng chống lại những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn và thế giới, thì hạnh phúc viên mãn là của bạn. Giác ngộ đơn giản là một từ khác để chỉ hạnh phúc viên mãn. Giác ngộ là những gì bạn đã có. Hạnh phúc ngập tràn là những gì bạn đang có. Chúng không phải là thứ mà chỉ một số ít người được chọn mới có thể trải nghiệm mà chính là bạn và tất cả những người khác.